nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyen.entoblob.org. Hôm nay Entoblob gửi đến các bạn tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của tác giả trẻ Tạo Đình mời các bạn đón Nếu em là một tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng ừ. xin lỗi, em chỉ là một con đĩ. Đó chính là lời tựa của tác phẩm các bạn sắp đón nghe Xin lỗi